Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói, các anh hãy nhặt xương cốt cô ta ra bên ngoài bỏ hết mảnh vải Do những thứ gì không thuộc về xương cốt của cô ta đi Trong nhà lúc này những tiếng gạo thét, tiếng gạo cấu vào vách gỗ vàng lên ghê sợ Chẳng giờ các chiến sĩ trùng ý lâm liền lập tức tự tay theo chức bọc Đầu tiên là nấp ly lông bên ngoài, sau đó đến bọc vải nhanh chóng được mở ra Anh ấy cũng đều phải run dày về hai bên chiếc đầu lâu người là hai chiếc sọ cổ mèo đặt bên cạnh. Trong quý lâm liền vội cầm hai chiếc đầu mèo vứt ra đất, lấy chiếc áo mưa mang treo trên người cổ mình dài ra rồi nhặt xương bỏ sang. Khi mảnh xương cuối cùng được nhặt ra khỏi tấm vải quỷ dị, thì trong nhà thì mò một tiếng rú mang theo sự đầu đớn vang lên Ai lúc ấy cũng kịp nhìn thấy một làn khói trắng bay ra cửa sổ rồi tan biến vào không trung. Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ trên tay của Trung úy Lâm báo 4 giờ sáng. Mới lát sau thì bầu trời liền quang đãng trở lại. Ánh trăng cũng chiếu ánh sáng mát mẻ xuống mặt đất trong nhà của lão thầy Mo, lúc này phát ra những tiếng thở khò khè yếu ớt. Mọi người lại theo chân của Trung úy Lâm bước tới trước cửa ngôi nhà sàn. Bước vào bên trong thì một cảnh tượng lộn xộn, đồ đạc bắt thương nằm ngổn ngang khắp nhà. Lão Tử Mô đang nằm thoi thóp, nhìn lão lúc này cả người chỉ còn lại da bọc xương, hai con mắt trắng đục lòi hẳn ra bên ngoài, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối khiến ai nhìn vào lúc này cũng phải rùng mình. Đột nhiên cơ thể của lão co giật liên tục, dòng máu đen trong miệng trào ra, rồi miệng há hốc kinh hoàng rồi lảo tất thở mọi người trơ hết sợ hãi thì từ trong miệng của lão thầy mo, một con bò cạp chui ra dơi chiếc càng cặp quạp mấy cái, rồi nhanh như cắt leo lên bàn thờ, rồi bò ra bên ngoài cửa sổ. Ba con quỷ đồi lứt người đã chết, dân bàn vỗ tay reo hò trong sung sướng, hết lời cảm ơn bộ đội. Trùng Ít Lâm lúc này nhìn độ rồi lên tiếng: "Thưa bà con dân bàn, trên lần này chúng ta đã diệt được ba kẻ ác độc này, thực ra công đầu tiên phải thuộc về cô bé này." Mọi người nên cảm ơn cô ấy." Trùng Úy Lâm vừa nói với đứa bạn tay của mình về phía của Nụ. Bỗng nhiên Nụ bị giật mình ngơ ngác sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng khi thấy Phan đang ở bên cạnh thì cô tỏ ra bình tĩnh hơn rồi vội vàng hỏi: "Anh Phan, đây là đâu thế này, sao em lại ở đây?" Trước thái độ của Nụ, dân bàn và đám chiến sĩ ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, chỉ có Trùng Úy Lâm tiểu đội trưởng và Phan là hiểu rõ nhất. Trùng Ích Lâm nhìn Phan Gia Hiểu, Phan Hiểu ý bèn ghé vào tai cô nụ nói nhỏ. Nụ là một cô gái hành trí và vô cùng hiểu chuyện, cô liền tỏ ra tự nhiên vui vẻ trở lại. Sân bàn rối rít cảm ơn nụ, nụ chỉ biết cười gượng ngượng ngùng nhận lấy. Đêm hôm ấy chẳng còn ai thiết ngủ nữa, họ đem giường cốt của cô gái kia đem vững ghế địa của bàn, rồi đắp cho cô muốn ngồi mộ nàng hoàng tử tế. Song xuôi tất cả quay quần đốt lửa trại mở tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, một tiểu đội lại tiếp tục ở lại dựng lều tập hợp cho dân bản. Phan và Nụ được đơn vị cho xe đưa thẳng về nhà, đồng thời cho Phan được nghỉ phép 5 ngày. Trên đường Phan kể lại tất cả mọi việc cho Nụ nghe, nghe xong câu chuyện Nụ khẽ thở dài, rồi tiễn đầu vào vai cổ Phan tiếp đi trong hạnh phúc. Phan vẫn đang mải mê suy nghĩ thì có một luồng gió hơi lạnh thoáng qua mang theo một mùi thơm nhè nhẹ. Quay trở lại thực tại thì Nỗ đang một mình rửa sạch hết đồ khoai đang chăm chú nhìn mình. Phan chợt chỉ tay ra giữa sông cả hai người lúc này nhìn thấy một cô gái xinh sánh đang lượn lờ ở đó, miệng khẽ mỉm cười. Vẫy tay chào cả hai rồi thân ảnh dần tan biến. Nỗ ánh mắt buồn bã lẩm bẩm: "Thật tiếc cho số phận của chị ấy, một cô gái lương thiện xinh sánh." Nhìn chị ấy vui vẻ như vậy có lẽ đã vui vẻ đầu thai sang kiếp khác. Phan cũng vẫy tay chào miệng lầm bầm. Tạm biệt, một cô gái có trái tim bộ tát. Phan nghĩ tới vụ nhảy cầu hồi chiều rồi chập miệng. Cuộc sống này nhiều người sẵn sàng hại chết người khác, thậm chí cả con ruột của mình để ích kỳ sống tiếp, mà lại có những người vì một lý do nào đó mà tự tức đi quyền được sống của mình. Họ đâu biết được rằng được sinh ra trên cõi đời này đã là một sự may mắn. Nội nhìn Phan cười tinh nghịch rồi nói, Từ khi nào mà anh Chín chán lên vậy, mới vào bộ đội được có 3 tháng thôi đó. Hai hôm nữa là anh đi rồi, bọn mình phải vui lên chứ. Phản ấm lấy tay cổ nụ giữa cả hai khiêng dầu khoai đi vào trong xóm, vừa đi vừa cười khúc khích vô cùng hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net